Chương 63 Ngô lễ là gì của cô? Bộ trưởng, Mao Đại Sư đến. Cảnh vệ gõ cửa phòng Lâu Tân Thành báo cáo. Lâu Tân Thành đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu đã nhìn thấy Mao Đại Sư đứng ngoài cửa, cười đứng dậy. Mao Đại Sư Bộ trưởng Lâu, thật ngại quá. Tôi đến muộn một chút. Mao Đại Sư xin lỗi. Đường núi vốn không dễ đi mà. Bên lâu mình đã sắp xếp xong rồi sao? Lâu Tân Thành quát tay. Vì chuyến đi đến thành phố Bình lần này của Lâu Minh, Mao Đại Sư đã tới xưởng vũ khí trước 2 ngày để chuẩn bị, 2 ngày qua lại luôn đi theo bên Lâu Minh. Nếu không phải lần gặp nghiêm lão tiên sinh này là do Mao Đại Sư giới thiệu thì Lốc Tân Hành cũng không gọi Mao Đại Sư tới đây. Tất cả đã sắp xếp xong cả rồi. Thực ra sắp khí bên trong cơ thể Lâu Minh đã được trần ngư phong ấn, những sắp xếp của Mao Đại Sư trong 2 ngày nay căn bản không có tác dụng gì. Vậy chúng ta đến nghiêm phủ thôi. Lâu Tân Thành nói, hai người ngồi lên xe của quân đội chuyên dùng, rời khỏi khu tập thể đến nghiêm phủ, nằm ở phía đông thành phố mình, vừa đi màu đại sư vừa giới thiệu nhà họ nghiêm với Lâu Tân Thành. Nghiêm sủng minh đã từng là cao thủ số một số hai trong giới huyền học, hai mươi năm trước bỗng nhiên lùi về ở ẩn, nhiều năm qua không ai biết ông ấy đã đi đâu, chỉ gần đây mới tra được ông ấy sống ở thành phố mình. Thì ra là thế, trách không được mà tìm mãi không có tin tức. Lâu Tân Thành gật nhẹ đầu lại hỏi, tôi nhớ là Mao Đại Sư đã từng nói, nghiêm sùng minh am hiểu nhất là đuổi giết. Đúng vậy, ông ta vốn là người trộm mộ, một lần đi trộm mộ không cẩn thận đánh thức cương thi trong mộ phần, trong trận chiến sống còn đó, ông ta trốn thoát được, sau đó chuyên tâm báo thù. Số mạnh của ông ta khá tốt, tư chất cũng rất tốt, đạn bái trưởng môn nhất trọng chân nhân của chùa sung dương làm đệ tử tục gia, Hồng tuyệt kỹ giết cương thi. Từ đó về sau, ông ta thích đi đến những vùng núi hoang, mộ hoang để tìm giết cương thi. Mau đại sư nói, trộm mộ, lông mày lâu tân thành cao lại. Đó là chuyện rất lâu rồi, còn bây giờ trong giới huyền học không còn người theo việc trộm mộ nữa. Mau đại sư vừa cười vừa nói, dù sao người trong giới huyền học đều không thiếu tiền, không cần thiết phải đi lấy trộm những đồ vật mà bị gánh lấy luật nhân quả. sắc mặt lâu tân thành lúc này mới khá hơn một chút. Tuy rằng ông có việc cầu xin nhà họ nghiêm, nhưng nếu những người đó là những kẻ trộn mộ, sẽ làm ông cảm thấy không thoải mái. Vậy sát khí trên người lâu minh, nghiêm sủng minh, sát khí trên người lâu minh có điểm giống với sát khí trên người cương thi. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng phòng ấn lại, nhưng làm thế nào để hóa giải hoàn toàn, thì nhiều năm qua tôi vẫn chưa tìm được cách nào thích hợp. Nghiêm sủng minh có kinh nghiệm chiến đấu với cương thi phong phú hơn. Nhưng có thể có cách nào giải quyết xác thí trên người lâu minh không thì phải để ông ấy gặp lâu minh mới biết được Lâu Tân Thành suy tư rồi gật nhẹ Hai người im lặng cho đến khi chạy tới nhà họ nghiêm Lúc này trong sân lớn nhà họ nghiêm Một ông lão quắc thước đang giận dữ dạy vào hai thanh niên nam nữ trẻ tuổi Nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm hân bị dọa mà giật mình Lặng lẽ né ra sau lưng anh trai Ông nội, là con lấy trộm đi Nhiệm Uy biết không thể giấu, chỉ có thể thành thật khai nhận. Còn lấy đi làm gì? Ông Nghiêm hỏi. Mấy hôm trước chúng con đi núi Lộc Minh ở ngoài thành chơi, Hân Nhi phát hiện ở đó có một con cương thi. Cho nên chúng con khi đi chơi thì phát hiện, mấy đứa là cố tình đi tìm thì đúng hơn, học được chút công phu như mèo quào, mà cho là có thể bắt được cương thi hả? Ông Nghiêm đập bàn. Còn nghĩ cương thi là cái gì? Mấy đứa có khả năng được bao nhiêu, chẳng lẽ lại không biết hay sao? Ông nội con cương thi đó cũng bình thường à Con và anh trai đã đánh nhau với nó Nó bị bọn con truy đuổi chạy tán loạn khắp nơi Căn bản không phải là đối thủ của tụi con Cái dám ấy La bàn huyền âm của ta đã bị hỏng Cường thi có đạo hại cao như vậy Đến ngày ông nội của mấy đứa cũng chưa chắc đã đánh lại Vậy mà hai đứa nhất các con Còn dám nói đánh nó chạy khắp núi Ông nghiêm không thể tin La bàn hỏng rồi ạ Hai anh em họ nghiêm liếc nhau Về mặt đều thể hiện sự ngạc nhiên và kinh hãi Chắc chắn là cô ta Nghiêm Hân lập tức nhớ tới Trần Ngư Dù sao thì trước khi đưa cho Trần Ngư La Bàn vẫn còn rất tốt Không thể có chuyện cầm về đến nhà là bị hỏng Cô ta là có chuyện gì? Ba Ba có khách ạ? Con dâu của ông Nghiêm là một phụ nữ trung niên Có khuôn mặt tròn phúc hậu cắt ngang lời của ông Ai vậy? Ông Nghiêm ngạc nhiên hỏi Ông ấy nói là một vị đạo hữu của ba Là Mao Đạo Trưởng Con dâu ông Nghiêm nói Mao Kim Xuyên Ông Nghiêm buồn bực nói, do dự một lát, mới quay người đi ra sảnh trước. Mẹ Nghiêm nhìn thoáng qua con gái, con trai đang bị mắng té tát, dùng ngón tay chỉ chỉ lên chán Nghiêm Hân mắng. Vì ông nội mắng rồi phải không? Sau này xem các con còn dám náo loạn nữa không? Sau này con không dám nữa. Mẹ, con đi ra ngoài nhá, con hẹn bạn đi dạo phố rồi. nghi vân nói xong luồn qua người mẹ mình chạy mất. Mẹ Nghiêm bất đắc dĩ cười cười. Ông Nghiêm đi ra phòng khách. Xa, xa đã nhìn thấy hai cảnh vệ đứng canh gác trước cửa thì nhíu mày, nét mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Mà kim xuyên mà người nào đến làm phiền ông ta vậy? Sùng Minh! Mao Đại Sư thấy Nghiêm Sùng Minh đi tới thì vui mừng đứng lên. Ông tìm tôi có chuyện gì vậy? Ông Nghiêm lướt nhìn Mao Đại Sư, rồi lại lướt qua Mao Đại Sư nhìn Lâu Tân Thành, chắp tay sau lưng ngồi ở ghế chủ nhà. Hiển nhiên là Mao Đại Sư hiểu rõ tính tình của Nghiêm Sùng Minh nên không tức giận, cười rồi giới thiệu Lâu Tân Thành. Đây là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Lâu. Bộ trưởng Lâu, đây là Nghiêm Đại sư Nghiêm Sùng Minh. Nghiêm Đại sư, Lâu Tân Thành khách khí. Bộ Quốc phòng. Thời trẻ Nghiêm Sùng Minh đã gặp không ít người có tiền có quyền, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp người của Bộ Quốc phòng. Người này trên thân đầy sát khí, xem ra là người không sợ, quỷ thân. Vẻ mặt ông Nghiêm nghiêm túc hẳn lên. Hai người tìm tôi có chuyện gì? Trần Ngư ở bệnh viện theo dõi một ngày, kết quả kiểm tra đã có. Kết quả cho biết, thân thể Trần Ngư rất khỏe mạnh, ngay cả chấn động não nhỏ cũng không có. Lòng Minh vốn định để Hà Thất đưa Trần Ngư về, nhưng Trần Ngư kiên quyết không chịu. Lòng mình không có cách nào, đành nói Hà Thất sắp xếp chỗ ở chỗ cô, để cô một mình đi du ngoạn trong thành phố Bình. Ngày hôm nay, Trần Ngư đang nhàn rỗi, nhàm chán, đang đi dạo trên con đường nhỏ trong thành phố thưởng thức các món đặc sản, xem có thể mua món gì về. Khi tay trái đang cầm que thịt nướng, tay phải đang cầm hũ trao, thì cánh tay bỗng nhiên bị người chụp lại. Trần Ngư không cầm chắc, trao vừa mua đổ hơn nửa ra ngoài. Quả nhiên là cô! Một giọng nữ hơi kích động vang lên. Trần Ngư quay đầu lại, cũng nhận ra cô gái nắm tay mình, đó là Nghiêm Hân, đã gặp vào hai ngày trước. Cô làm gì vậy? Đổ hết trao của tôi rồi. Đền là vàng cho tôi mau. Nghiêm Hân thở phì phì nói. Là vàng cái gì? Trao này tôi chưa ăn được miếng nào đâu đấy. Mau đưa cho tôi." Trần Ngư buồn bực nói. "Một hũ trà của cô có 5 đồng, la bàn của tôi có giá mấy ngàn vạn đó." "Hả? Cô định lừa ai hả?" Trần Ngư chưa gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, mở miệng là đòi mấy nghìn vạn. "Chị đây cực cực khổ khổ cả một học kỳ mới kiếm được có một chút tiền. Cô theo tôi về nhà, nói rõ ràng cho ông nội tôi." Nghiêm Hàm giữ chặt tay Trần Ngư, định kéo về nhà mình. "Cô đùa cái gì đấy?" Trần Ngư giãy dụa hất tay Nghiêm Hàm ra. "Cô Nghiêm Hân giữ không được Trần Ngư thì vô cùng tức giận, ánh mắt quét lên túi vải bên hông Trần Ngư, hải mắt sáng lên, nhấn lũng Trần Ngư không chú ý, bổ nhào qua, ôm lấy Trần Ngư. À, cô làm gì thế? Hai tay Trần Ngư đều đang cầm đồ, không thể làm gì Nghiêm Hân. Nghiêm Hân đưa tay móc la bàn trong túi vải của Trần Ngư, sau đó xoay người chạy đi. Khi cách xa 5 mét, mới quay người kêu, Cô muốn lấy về, đi đến nhà họng Nghiêm, số 186 đường nhân dân phía đông thành phố tìm tôi. Nói xong, nhanh nhẹn xoay người chạy mất. Trần Ngư sững sốt một lúc, sắc mặn lúc đỏ lúc trắng, tự giận đến mức hùng dữ, rậm sạch xiên thịt dê nướng trên tay trái, và hai miếng chào còn sót lại bên tay phải. Sau đó mới lấy điện thoại di động ra, tấm số báo án. Chú cảnh sát, cháu bị cướp. Cướp đồ của người ta mà còn báo địa chỉ, phách lối như vậy. Muốn tôi tìm tới nhà thì tôi tìm, xem cô có dám lấy đồ của tôi không. Năm phút sau, Trần Ngư hoang mang lo sợ ngồi trên xe cảnh sát. Bên cạnh đồng chí cảnh sát rất có trách nhiệm, không ngừng ăn ủi cô. Cô bé đừng lo lắng, nếu đã biết ai lấy đồ của cô thì sẽ tìm được nhanh thôi. Dạ, cháu tin chú cảnh sát. Vẻ mặn Trần Ngư vô cùng tin tưởng nhìn chú cảnh sát. Một cảm giác vô cùng tự hào trỗi dậy trong ngược chú cảnh sát, sau đó liền đảm bảo nhất định hôm nay sẽ tìm được đồ về cho cô. 20 phút sau, xe cảnh sát dừng trước cổng nhà họ nghiêm, vừa vặn gặp ba người đã nói chuyện xong là ông nghiêm đang đi tiễn Mao đại sư và bộ trưởng lâu ra ngoài. Mao đại sư thấy xe cảnh sát dừng trước cổng thì hơi kinh ngạc, rồi lại thấy người nào đó từ trên xe cảnh sát bước xuống, hai mắt suy nữa thì rất khỏi chồng. Đây có phải là cô bé Trần Ngư không? Lâu Tân Thành vẫn còn nhớ rõ Trần Ngư. A à, à, đúng vậy. Mao đại sư vẫn còn chưa định thần lại. cho mọi người, tôi là cảnh sát khu vực đồn phía đông thành phố Bình, xin hỏi trong các vị có ai là chủ hộ nhà này không? Chú cảnh sát hỏi, là tôi, xin hỏi anh có chuyện gì? Ông nghiêm với vẻ mặt bình tĩnh hỏi, xin chào lão tiên sinh, xin hỏi ông có biết ai là nghiêm hân không? Cảnh sát hỏi, đó là cháu gái của tôi, con bé làm sao thế? Ông nghiêm nhớ mày, cô bé này và cảnh sát nói cháu gái ông cướp của cô bé này một vật là vật cổ có giá trị ngàn vàng. Đồng chí cảnh sát nói, Giá trị đồ vật còn chờ giám định, nhưng nếu là đồ cổ thật thì chuyện này sẽ nghiêm trọng đó. Xin ông cho cháu gái ông ra để đối chất. Ánh mắt sắc bén của ông Nghiêm nhìn thoáng qua Trần Ngư, Trần Ngư cũng không sợ nhìn thẳng lại. Lúc này cô mới nhìn thấy hai người đứng bên cạnh ông Nghiêm. Thế là sắc mặt Trần Ngư biến đổi, cười chạy đến, ngọt ngào gọi. Mau đại sư, bác Lâu. Bác Lâu? Mau đại sư cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Lâu Tần Thành cũng giữ người. Nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười ngây thơ của cô bé Ông chỉ nhàn nhạt, nhạt gật đầu xem như đáp lại Trần Tiểu Điều... Mau Đại Sư định gọi là Trần Tiểu Hữu Nhưng nghĩ tới việc Bộ trưởng Lâu đang ở bên cạnh Ông đã nói là đồ đệ của bạn tốt thì không thể xưng hô xa lại như thế được Vì thế giờ lại Cô nhóc, sao con lại đi cùng cảnh sát đến đây thế? Có người cướp la bàn của con Cái gì? Mau Đại Sư cả kinh Có người dám cướp pháp khí của Thiên Sư sao? Ồ, mọi người quen nhau à? Đứng một bên ông nghiêm âm trầm hỏi Có mau đại sư giải hòa Chuyện này tất nhiên là không thể lập án Thế là đồng chí cảnh sát kết thúc công việc Sớm rời đi Bộ trưởng Lâu Ông còn nhiều việc bận rộn thì cứ về trước Tôi làm rõ hiểu lầm ở đây rồi sẽ về sau cũng được Mau đại sư muốn bộ trưởng Lâu về trước Được Lâu Tân Thành nhẹ gật đầu nhấc chân vừa muốn lên xe thì dừng lại Ông nội Chính cô gái này là người đã làm hư la vàng của chúng ta Lúc này nghiêm hân từ trong nhà đi ra, vừa trông thấy Trần Ngư thì bộ tố cáo. Màu đại sư, chính cô gái này dẫn Cường thi đến làm lật xe chúng ta, làm hại, sát khí của anh ba bùng phát. Tố cáo thì ai mà không biết, anh ba mềm lòng tha cho các người. Các người thế mà lại muốn lừa tôi hả? Sát khí bùng phát. Lâu Tân Thành vừa bước chân lên xe, thì từ từ thu về, một lần nữa đi đến đứng cạnh Ma đại sư. Màu đại sư nói thầm một tiếng, hỏng rồi. Tôi chờ ông cũng được, đúng lúc tôi cũng muốn đến thăm Lâu Minh. Mặc dù Lớp Tân Thành nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Trần Ngư. Trần Ngư không hiểu rõ, thấy Bộ trưởng Lâu nhìn cô thì nở nụ cười ngọt ngào lại với ông. Con tên là Trần Ngư hả? Bộ trưởng Lâu nhìn Trần Ngư cười hiền hậu. Dạ, Trần Ngư gật đầu thật mạnh, tặng kém thêm một nụ cười càng rực rỡ, muốn cho ba của anh ba một ấn tượng thật tốt. Còn nói sắc khí của Lâu Minh bùng phát rồi, về mặt Bộ trưởng Lâu không đổi hỏi. Bác không biết hả? Trần Ngư nghĩ hôm đó Bộ trưởng Lâu đến bệnh viện là do nghe được tin Sát khí của Lâu Minh bùng phát Lâu Minh không nói với bác Chắc là sợ bác lo lắng Bộ trưởng Lâu cười nói Thế ạ, nhưng bác đừng lo lắng Lúc đó con đã phong ấn sát khí một lần nữa rồi Mau nhìn, mau nhìn, con có giỏi không? Ánh mắt Lâu Tần Thành Nói lên sự kinh ngạc Sau đó ý vị sâu xa nói Mau Đại Sư nói con còn nhỏ Nhưng tu vi rất khá Không ngờ lại khá đến mức đó Há, dạ, cũng tạm tạm. mà đại sư còn khen cô nữa kìa, ma đại sư quả là người tốt. Cô nhóc ngốc ngách, mặt mò của ma đại sư vặn vẹo, bất lực mà oán thầm. Chuyên nữa, bác và ma đại sư sẽ đến sửa vũ khí thăm Lâu Minh, con có muốn đi cùng không? Bộ trưởng Lâu cười, có thể ạ, anh ba nói sửa vũ khí không cho người ngoài tùy tiện đi vào. Trần Ngư hỏi, bác đồng ý là được. Tốt quá, tốt quá, con rất muốn đi. Trần Ngư vui vẻ, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Bạn chờ con một chút, con muốn lấy lại đồ cái đã. Trần Ngư nói xong quay đầu nhìn Nghiêm Hân. Cô, mau đem trả la bàn lại cho tôi. Cô để la bàn cho tôi trước đi. Nhiêm Hân nói xong kéo tay ông nội lần nữa tố cáo. Ông nội, chính là cô ta. Lúc con đưa la bàn cho cô ta vẫn còn dùng tốt mà. Chắc chắn là la bàn là do cô ta làm hư. Nếu hỏng lúc đó sao cô không nói? Giờ mới hỏi là sao? Trần Ngư chất vấn. Tôi... Cầm miệng Ông nghiêm chỉ biết cháu gái nhà mình trộm la vàng ra ngoài quấy rối Không biết là lại làm liên lụy đến cả người khác Lập tức biến sắc mắng Đưa trả đồ cho người ta Từ nhỏ ông đã dạy con thế nào Pháp khí của thiên sư mà con còn dám cướp đi hay sao Con Còn không mau đi lấy Ông nghiêm mắng Cháu gái nhà mình phải dạy dỗ đàng hoàng mới được Tùy tiện cướp pháp khí của người khác là điều tối kỵ với một thiên sư Nếu thiên sư đó tính tình không tốt Có thể dùng thuật pháp để nguyền rùa Thanh khí của mình ở trong tay đối phương, thì việc nguyên rủa đối phương là chuyện rất dễ dàng. Nghiêm Hàn có tức giận một gái chạy về phòng đem la bàn ra, tiện tay ném đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư tiếp được la bàn, xem xét một hồi phát hiện không có vấn đề gì thì cất vào trong túi vải. Ông Nghiêm còn đang định để cháu gái mình xin lỗi, nhưng khi ánh mắt chạm vào la bàn trên tay Trần Ngư thì trong nháy mắt nét mặt trở nên âm trầm, cho đến khi Trần Ngư quay người thì ông mới lên tiếng, "Ngô lễ là gì của cô?" À, ông biết ông nội của tôi Lần đầu tiên Trần Ngư nghe thấy tên ông nội mình ra người ngoài nói ra Màu Kim xuyến Nếu ông đã tìm ông ta thì còn đến tìm tôi làm gì Ông nghiêm dứt lời Cũng không thèm để ý đến Mao đại sư Thở phì phì rồi xây người đi vào trong nhà Tác giả có lời muốn nói Ông nghiêm Cái lão già thúi như ông mà cũng có cháu gái à Ông ngô Cháu gái của tôi còn kiếm tiền cho tôi chơi trò chơi nữa đó Cháu gái tôi là cháu gái ruột đó Ha! Thật là không dễ dàng à Vẫn là số tôi tốt Không cần sinh cũng có cháu gái Mẹ nói chứ